xin mến chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục audio truyền dài kỳ trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay t ú quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng kỳ này Thưa truyền Tan viết bởi tác giả Lan Đình cũng đã đi đến phần kết. Trong tập truyền Thú Tùng Vơi sẽ gửi đến cho quý vị tập truyền Tần Đình phần hôm Quỳnh Đình cho Cưới được Lan nay, của của quý quý Màu cuối Liệu vị, vậy và Voi vị ngày này. là bộ bởi bộ rằng cũng đến đến cùng Chinh? Áo giả đi ekip gửi đã sẽ sau những biến cố những thử thách những gian nan như thế anh mất đ ị a trí nhớ liệu có phép màu nào xảy ra với anh để anh nhớ lại người con gái mà anh đã một lòng yêu thương một lòng bảo vệ giữ trọn lời hứa với người đồng đội đã khuất hay không xin mời quý vị hãy cùng với tú quỳnh chú ý theo dõi và đón nghe chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái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 không có động tác khác tầng chinh chờ mãi thấy cô vẫn còn đang đứng đó xoắn tay vào nhau anh nhớ mày hỏi em định tắm cùng tôi sao câu nói này khiến cho thời điểm như sực tĩnh màu đỏ trên vành tai nhanh chóng lan dần đến hai gò má cô vội vã quay người lắp bắp ờ đâu đâu có vậy à, vậy em ra ngoài trước anh cẩn thận đừng làm ướt vết t ư ơ n g đấy cửa đóng sập lại tần trinh thở mạnh một hơi rồi dùng tay xoa mũi thực ra nếu như ban đẩy thời điểm can g đảm một chút mà nhìn thẳng vào mặt anh thì đã phát hiện được vẻ mặt của anh vừa rồi cũng không bình tĩnh được như lời nói sống ba mươi mấy năm cuộc đời đây là lần đầu tiên anh lâm vào thế ngượng ngùng như thế à mà không phải anh cũng không nhớ ra trước kia mình có trải qua hay chưa nhưng trực giác khẳng định là chưa tần trung tá không nhìn được lướt ánh mắt xuống cơ thể trần trụi của mình Tốt. xem như là muốn cờ bắp thì có cờ bắp bụng vẫn còn mấy cái muối lờ mờ lấp ló nói như vậy cô vợ nhỏ của anh nếu không hài lòng thì chắc cũng không đến nỗi thất vọng chứ anh có cần tranh thủ tập luyện thể hình trở lại sớm hay không nghĩ một hồi mới nhận ra mình càng nghĩ càng c h ệ t h ư ớ n g lại nhớ tới chiếc bụng bé xinh đang gồ lên của thời điểm tần chinh lại cảm thấy nóng bừng cả mặt mũi anh thế mà lại đổi lên suy nghĩ muốn thu hút sự chú ý của một người phụ nữ đang thai nghén lắc đầu xua đĩ nghị vẩn vơ đang xâm chiếm lấy tâm trí anh cẩn thận mở v ò i nước rồi lau mình thời niệm như chạy trôi hết ra khỏi phòng tắm không dừng lại ở phòng ngủ mà chạy đến tầng sân ngồi trên chiếc xích đù nhỏ cô để làng gió đêm mát rượi thổi chịu khuôn mặt nóng bừng của mình thật là mất mặt quá đầu cô bị nước vào rồi nghe như lời s u ố i dục của thư hơn cái gì mà bám sát không rời cái gì mà ngày đêm tận tụy không khéo bây giờ trong mắt tần trinh cô trở thành người phụ nữ biến thái có sở thích t rình mò người khác cũng nên càng nghĩ càng xấu hổ thời điểm ướp mặt vào cánh tay không kìm được nghiến r ă n g rên rỉ nếu bây giờ có t ầ n đền n ở cùng bọn họ thì tốt quá không khí gượng gạo cách m ấ y cũng sẽ được thằng bé điều tiết suôn sẻ thế mà cô lại nghe lời thư hơn để nói lại với ông bà theo lời cô ấy nói là để bồi dưỡng tình cảm vợ chồng như thế này có phải là bồi bổ quá lố hay không nhất định là anh sẽ nghĩ cô là người không đứng đắn vác cái bụng bầu đi câu dẫn đàn ông chết mất thôi m ã i đắm chìm trong thế giới xấu hổ của mình thời điểm không hay biết rằng từ này tới giờ mọi hành động của mình nằm gọn trong tầm m ắ t của người đàn ông đang đứng tựa bên cửa sổ tần chinh nhìn bộ dạng nhấp nhổm như cắn hết móng tay lại gõ đầu của thời điểm anh cảm thấy cực kỳ đáng yêu nét tĩnh lặng đoan trang thường thấy tuy cũng phù hợp với bộ dạng nhu mị của cô nhưng nét hồn nhiên này cũng không kém anh cảm thấy mình cũng có khiếu chọn đó chứ rốt cuộc thời điểm cũng không thể ngồi mãi trên xích đô để nuôi mũi như thế cô đành miễn cưỡng bước vào nhà đi ngủ tần t r i n h vẫn trong giai đoạn phục hồi vết thương cô không thể nào vì bảo vệ mặt mũi của bản thân mình mà khiến cho anh không có thời gian để nghỉ ngơi đầy đủ thế nhưng khi thời điểm bước vào nhà lại không thấy tần t r i n h đâu cả cô theo quán tính đi đến phòng ngủ liền phát hiện ra bệnh nhân cô cần chăm sóc bây giờ đã yên vị trên giường và đang lâm vào giấc ngủ say thời điểm không kìm được thở v à o nhẹ nhõm như thế cũng tốt đỡ phải cho cô ngượng ngùng cũng không cần phải tìm cớ nọ kia để bảo anh ngủ trên giường với cô vẫn ngượng ngùng khi nghĩ đến cảnh tượng xảy ra trong phòng tắm lúc nãy thời điểm không dám nhìn tầng chinh thêm một lần nào nữa cô vội rón rén bỏ dép ra rồi t r e o lên vốn à nhàng nào o trong phía phát mình nhẹ Không khiến hiện Nhưng Khi của vừa bên biết trên giường cô cứ ngỡ rằng động người giường lưng tác rất đặt Cô cứ cô cô đã x u g giường thì người đang nhắm mắt ngủ ở trên giường Bỗng nhiên nhắm trên nở một nụ Thì mắt mắt một hé ở chỉ ư ờ i i t n quái Nhát kiếm như anh Vốn thế chọc h treo Mà cứ kiếm cớ cờ c đấy vốn chỉ thời n i ệ m nghĩ rằng đêm nay mình sẽ khó có thể chìm vào giấc ngủ sau một màn mất mặt lúc nãy ai biết được vừa chạm vào gối nằm một lúc thì hai mắt cô đã díp lại rồi ngủ say lúc nào không hay người bên cạnh đợi một lúc đến khi nhịp thở cô gái bên cạnh trở nên chậm rãi và đều đặn mới mở mắt ra n g h i n g ư ờ i về phía cánh tay lành lặn còn lại t ừ n g chinh chóng má lên lòng bàn tay quan sát con mèo nhỏ ngủ say sát ngay bên anh vợ q u a n thực sự rất xinh đẹp không phải vẻ đẹp rạng người rực rỡ mà lắng động và tươi mát như nước mùa thu càng nhìn càng cảm thấy thu hút giây phút gặp gỡ đầu tiên trong bệnh viện thứ khiến anh cảm thấy bất ngờ không phải là thân vận và gia thế hiện h á t của chính mình mà chính là không nghĩ đến mình có một cô vợ nhỏ còn đang mang thai chờ anh từng giờ từng phút tận định rủ rị với anh rằng mẹ chưa bao giờ tin rằng bố đã ra đi mỗi tối vẫn ôm lấy cậu thì thầm rằng bố sẽ quay về bố nhất định sẽ không để mẹ con cậu bơ vơ chính niềm tin mãnh liệt của thời niệm là thứ giúp cho cô c h ố n g chòi qua những khổ cực thai nghén là động lực để tần đình quyết tâm làm chỗ dựa cho mẹ và em bé để chờ đến ngày bố trở về mẹ anh kể rằng đứa trẻ trầm tĩnh như tần đình đã có lần đánh nhau với bạn học vì bị chế nhạo là mồ côi bố còn phải ở với dì ghẻ rằng sau khi đứa trẻ ấy ra đời thì cậu sẽ bị đá ra đường chuyện cổ tích đều viết như vậy nhưng tần biết mẹ kế của cậu là ngoại lệ mặc dù sau lần tẫn cho bạn học một trận ấy tần đình phải chịu phạt quỳ nửa ngày nhưng cậu chưa bao giờ hối hận chỉ nài xin ông bà đừng để cho mẹ biết để một đứa trẻ đem hết tâm tư ra đối đãi hẳn cô vợ nhỏ của anh cũng đã bỏ ra tình yêu thương và sự hy sinh xứng đáng như vậy tần chinh kéo chiếc chăn đắp cho cô cẩn thận đưa tay vén những sợi tóc l o a xòa trên gò má thanh mảnh kia sau đó đẩy gối mình sát bên gối thời đ i ệ m nằm xuống Hơi thời ở nhẹ nhàng của cô, như một điệu nhạc yên bình vỗ về trái tim anh. Hương thanh bên cạnh, thoảng qua chóp mũi, như một liều mê hương, an thần cực mạnh.、Đưa、anh dần chìm vào trong giấc ngủ. chóp chìm h dài vào giấc của cô cỏ tóc cực qua Đưa một tim mát mái mũi một mê trái từ t điệu liều vỗ về điểm ngồi trên xích đu nhìn người đàn ông cao lớn đang ngồi c ầ m cụi vùng s ớ i cho những gốc cầm tú cầu x â m xê ở góc vườn cánh tay phải của anh vẫn chưa làm việc nặng được những vết thương trên người đang kéo vẩy khiến động tác của anh không được tự nhiên cho lắm nhưng anh vẫn cố tìm việc gì đó để giết thời gian thời điểm cũng không ngăn cản anh bởi vì cô nhận ra rằng việc chỉ đi ra đi vào căn phòng nhỏ ấy cũng khiến cho anh có vẻ rất bức bối tần chinh mấy hôm nay trí nhớ của anh có tiến triển gì không thế bàn tay đang xúc đất của anh bỗng khựng lại anh vẫn không nhìn cô mà khẽ lắc đầu thời điểm cũng không phải bức thiết muốn anh tìm lại trí nhớ ngay bây giờ nhưng mấy hôm trước cô cùng anh đi tái khám sau khi chụp chiếu cẩn thận bác sĩ bảo rằng vết tụ máu trong đầu của anh đã tiêu biến gần hết vết thương da thịt cũng hồi phục rất nhanh cho dù là như vậy triệu chứng mất trí nhớ của anh cũng không được cải thiện chút nào cả điều này làm cho thời điểm và ba mẹ chồng khá lo lắng vì sợ rằng chứng mất trí nhớ theo anh suốt cuộc đời sau này t ầ n t r i n h còn bao nhiêu hoài bão lớn chưa thực hiện giờ lại chỉ có thể quanh quẩn ở trong nhà với cô đó thực sự là một thiệt thòi rất lớn với anh h ò a của em tươi tốt tật đấy em trồng sao không là một chàng ngốc trồng cho em đấy khi không lại kiếm việc cho em làm tôi bóng anh lại khường lại cô cảm thấy anh hít một hơi sâu rồi khẽ bảo cũng không phải đâu có lẽ người ấy rất ngưỡng mộ em người ta còn chúc phúc cho em đấy anh biết ngôn ngữ của loài hoa này sao cô giật mình hỏi lại biết mà anh cũng không hiểu sao mình lại biết việc này thì bây giờ thời niệm hẳn đã rành rẽ hơn anh bởi vì trong những ngày tháng chăm sóc mẹ chồng trên giường bệnh khi nhận được tin d ữ của anh trong cơn đau thương bà tần đã không ngừng kể lể cho cô nghe tần chinh từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiếu động khác hẳn với tần chiến khi anh trai thích nhất yên tĩnh đọc sách thì anh suốt ngày rong chơi bên ngoài từ thuở ấu thơ tần chinh đã thích bám theo những người hầu trong nhà suốt ngày cũng nhân đó mà học đủ thứ tài nghệ l ạ c vặt tuy là một công tử nhà giàu chính hiệu nhưng việc gì anh cũng tường t h ử qua từ việc bếp nút thủ công mỹ nghệ đến việc làm vườn tần chinh t ừ n g dùng cả mùa hè rong rủi theo người làm vườn của nhà anh quy hoạch và trồng lại toàn bộ số cây trong vườn ở biệt thự nhà họ cả người lem l ú t và lấm bận đến mức không thể nhận ra tiếc là hiện tại anh không còn nhớ gì cả anh bảo anh ấy có ngốc không tự dưng có miệng không nói là dùng cách lắc léo như vậy bày tỏ cùng em chứ ừ ngốc anh gật c ù bàn tay càng trở nên thoang thoát sau đó cũng thu gom đồ đạc rồi vào phòng một mình để lại thời điểm với khuôn mặt khó h i ể u phía sau tần chinh cất dụng cụ làm vườn vào một chỗ sau đó đưa bàn tay dưới vòi nước trên ngón trỏ là một vết thương mới miệng vết thương không dài nhưng cũng không cạn máu vẫn rỉ thành dòng dưới tác dụng pha loạn của nước cái đau rát khiến anh trấn tĩnh trở lại anh nhận ra tâm ý của người đàn ông tặng cô những bụi hoa ấy ban đầu anh cũng không có cảm giác gì bởi vì cô vợ của anh xinh đẹp như thế không có người theo đuổi mới là lạ những điều khiến anh khó chịu chính là thái độ của cô khi nhắc về người kia mặc dù luôn miệng mắng anh ta là đồ ngốc nhưng ở trong những c ầ u trách cứ ấy có biết bao nhiêu sự dịu ngọt và mãn nguyện có lẽ thời điểm cũng không ý thức được anh biết mình không nên như thế cho dù hiện tại anh là người chồng danh chính ngôn thuận của cô ấy thì cũng không có quyền truy vấn về quá khứ kia nhịp độ lớn của những khóm hoa kia ác hẳn chúng được trồng từ trước khi họ kết hôn anh không có lập trường để tức giận nhưng anh buồn thực sự rất buồn thời điểm cũng không hề hay biết nhờ vào cái đầu thông minh và khả năng suy luận tai t ì n h của bản thân tần trung tá đang lâm vào ghen tuông với chính mình mà không biết ẩm ư ớ c theo anh vào tận trong giấc ngủ khiến cho người đang ăn ngon ngủ kỹ như anh mất ngủ mấy đêm liền anh giận em sao người vợ nhỏ bé đang nhắm nghiền mắt nằm bên cạnh anh đột nhiên hỏi khẽ tần chinh giật nảy người vì không ngờ cô còn thức không có tôi đánh thức em rồi sao anh xoay người lại liền đối diện với ánh nhìn sâu thẳm trong mắt cô anh lo sợ tâm tình bị phát hiện anh vội vàng cụp mắt xuống muốn nói dối rằng vết thương vẫn còn đau khiến mình khó ngủ nhưng anh lại sợ như vậy khiến cô càng lo lắng vì vậy lời giải thích cũng n g ẹ n lại ở bờ môi thời n i ệ m đạt được câu trả lời nhưng không cảm thấy hài lòng cô biết tần chinh khó chịu trong người mấy hôm nay cũng không còn đặt lưng xuống là ngủ như lúc trước nữa anh vẫn dành cho cô sự chăm sóc và quan tâm như cũ nhưng thời điểm nhạy cảm nhận ra đó thiếu đi chút nhiệt tình anh không ngủ thì cô cũng không ngủ được bởi vì trong k h o ả n g thời gian này thời điểm đã quen với việc nằm bên cạnh ngủ t i ế p đi rồi sẽ thức dậy trong lòng anh không biết là ai bắt đầu trước nhưng gần hai tháng nay mỗi khi cô tỉnh dậy trong đêm đều thấy mình đang nằm trong một vòng tay ấm áp của tần chinh hơi thở nồng ấm phả ra từ trên đỉnh đầu cùng với nhịp tim đều đặn bên t a y xoa dịu cảm giác thai n g é n mệt mỏi đến mức khó thở trong người cô đứa bé đang lớn dần tạo nên áp lực trên cơ thể mảnh mai của thời điểm cô thấy khó khăn hơn trong sinh hoạt thường ngày nhưng thường cố tự mình xoay s ở để vượt qua cô không muốn phiền tần chinh hay để anh biết rằng mình đang khó chịu cô sợ mình sẽ biến thành gánh nặng và trách nhiệm trong khi hiện tại anh có lẽ chẳng còn nhớ chút nào về tình cảm đối với cô cho nên đối với sự gần gũi dễ chịu ấy thời điểm đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn mà anh cũng không có biểu hiện gì là hay biết về chuyện ấy mỗi sáng thời điểm đều rời khỏi vòng tay anh trôi dậy rất sớm một lúc lâu nữa tần chinh mới tỉnh giấc vì vậy chuyện này xem như cô đang nhận lợi ích ngấm ngầm vậy thế ấ mà mấy đêm gần đây anh thật kỳ lạ khi ngủ đều đưa tấm lưng kiên cố về phía cô khiến cho thời điểm trăng trọc mãi cũng không thể hiểu nổi cô không chắc chắn những cái ôm đêm qua là do anh vô tình hay cố ý cũng không có đủ can đảm để hỏi phải cố chịu đựng ấm ức trong lòng mình hôm nay làm cách nào cũng không thể ngủ đột nhiên lại phát hiện ra anh cũng giống như mình cô đánh b à o một lần nếu như anh không giận vì sao lại đối xử với em như thế anh đối xử với em như thế nào anh không còn ôm em khi ngủ nữa anh ngó lơ em không phải anh đang ghét em chứ tâm trạng bà bầu thời đ i ể m vì câu hỏi mười phần ngây ngô kia của anh trở nên bùng nổ âm điệu kéo theo giọng mũi nghẹn n g ẹ n càng nghĩ càng tụi t â n nước mắt cứ như thế mà chảy thành d ò n g t ầ n chinh xoay người lại trong bóng tối lờ mờ của ngọn đèn ngủ nhìn thấy những giọt nước mắt lồng l a n h nối đuôi nhau rơi xuống mặt cô lòng anh nhói lên cũng không suy nghĩ nhiều liền ôm lấy cô em đừng khóc anh không phải giận em thật đấy anh chỉ đang giận chính bản thân anh bàn tay anh vụn về lau đi dòng lề đang hoen mi của cô n ú t mạnh một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt cô anh biết là mình không nên như vậy nhưng anh không khống chế được tâm tình của anh vì vậy anh giận bản thân mình ganh tị với chàng ngốc em kể thời niệm anh nghĩ anh nghĩ là mình đang ghen nghe xong câu nói lộn xộn này của anh dù đang nức nở không kìm được thời niệm cũng phải n g ỡ n ra bật cười tần t r i n h anh đáng yêu quá rồi đó có lẽ nụ cười trong nước mắt này của thời niệm quá mức gây chú ý tần t r i n h phát hiện ngay khi thấy bả vai cô run lên dữ dội mặt anh nóng bừng cảm thấy mất mặt vô cùng thế nhưng anh không dám làm ra phản ứng mạnh mẽ nào cả chị ôm lấy cô rồi lẩm nhẩm anh biết chuyện này là anh vô lý nhưng có buồn cười đến thế nào em chừa tranh một chút mặt mũi được không vợ à hai tiếng vợ à đầy tha thiết pha lưỡng một tiếng ngượng nghịu của anh lấy lòng thời niềm thành công cô hít một hơi thật sâu cố thu lại tiếng cười khẽ của mình c ô khịt mũi nói trong ngực anh được nể tình anh gần đây chăm sóc cho em rất tốt em không cười anh nữa khẽ đẩy anh ra cô đưa ngón tay vuốt n h ẹ gương mặt bí xị của anh nói rất khẽ rất chậm em biết là anh còn nhiều thắc mắc cũng như hoài nghi v ề mọi chuyện trong quá khứ nhưng mà em nghĩ một số chuyện anh phải tự mình nhớ ra sau đó đưa ra lựa chọn em không muốn anh đứng ở góc độ người nghe trong những chuyện này sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của anh tần chinh em sẽ chờ anh nhớ lại mọi chuyện nếu nhanh vẫn không nể em xem như ông trời đã đưa ra lựa chọn muốn chúng ta tiếp tục bên nhau lời nói này khẳng định cho suy đoán của t ư ờ n g chinh thời gian gần đây anh vẫn cảm giác trước khi anh gặp nạn lần này đã có gì đó xảy ra nhưng hình như ngoài hai vợ chồng bọn họ thì không ai biết cả bây giờ thời niệm không muốn nói anh cũng không có cách nào khác chỉ đành chờ ngày khôi phục để hiểu rõ mọi chuyện bây giờ em chỉ có thể cho anh biết anh không cần phải ghen tu với người đó đâu ngoan ngoãn uống thuốc là vật lý trị liệu đầy đủ đi nha cô ngáp dài duỗi người vương vai rồi nằm xuống thấy anh vẫn ngồi tần ngần suy nghĩ lời nói của mình bèn vươn tay ra hiệu anh ngủ đi nhìn cánh tay vương ra đòi vòng ô m của thời niệm anh nhận ra tín hiệu chấp nhận ngầm này của cô lại nhớ đến cầu trách móc trong ấm ức của cô lúc nãy mà thấy lòng mình tê tê thì ra thời niệm cũng như anh đều bắt đầu quen thuộc với hơi ấm của đối phương mấy hôm nay khi anh một mình giận dỗi đã cố hết sức để trong lúc n g ủ mơ không chạm đến cô lúc nào cũng phải nhắc bản thân mình tỉnh táo và duy trì khoảng cách chiếc giường vốn không rộng rãi mấy của thời niệm được chừa ra một khoảng trống lớn ở giữa đêm nay thì hết lạnh rồi tiếp vỗ tay vào nhau cùng với nét mặt bất mãn của thời niệm kéo anh về với thực tại tân chinh bật cười nằm xuống rồi kéo cô vào lòng cẩn thận đưa tay vuốt nhẹ tránh đè ép chiếc b ụ n g lớn của thời niệm anh nghe cô thở dài một hơi đầy thư giãn c ụ c c ử a tìm vị trí thoải mái rồi nhắm mắt lại không bao lâu nhịp thở đều đặn của thời niệm phải p h á vào ngực anh ấm nóng đứa trẻ trong bụng cô trở mình đạp mạnh vào tay anh một cái anh đưa đầu ngón tay gõ nhà cảnh cáo bé con liền ngoan ngoãn không quấy mẹ nữa xem như là con thông minh đấy anh lẩm bẩm một câu thở ra hài lòng sau đó mì mắt bắt đầu trĩu i nặng rồi khép lại giấc ngủ ngon sau mấy đêm t r à n trầu của hai người kéo dài đến sáng muộn hôm sau lúc thời điểm mở mắt ra đ ã nhìn thấy khuôn mặt phóng đài của tầng chinh gần trước mắt anh đang nhìn cô anh nhìn mang theo sự dịu dàng không thể tả tiên thời điểm ấm áp cô chớp mắt khẽ hỏi chào buổi sáng chào buổi sáng em ngủ ngon không giọng nói hơi khàn của anh vào buổi sáng nghe cực kỳ quyến rũ thời niệm nhìn gương mặt tuấn tú trước mặt anh chưa c à o râu nên gương mặt phủ một lớp màu nâu l u ố n p h ú n g khiến đường nét ấy có vẻ lãng tử chiếc áo ngủ s ọ c s ệ t sau một đêm dài không che được vòng ngực tinh tráng của anh tạo nên vẻ nam tính đầy lười nhác và thu hút vành tai của thời niệm bất giác đỏ ưởng cô ruột người lại đưa lưng về phía anh ngon ngủ ngon anh cũng vậy cực kỳ ngon chỉ là một đoạn đối thoại cực kỳ bình thường nhưng có lẽ thời n i ệ m suy nghĩ nhiều quá hay sao cô cảm thấy đoạn đối thoại của hai người trở nên ái m u i không ngờ tự dưng lại cảm thấy xấu hổ thời n i ệ m chống tay muốn ngồi dậy nhưng không thể chiếc bụng đang to dần của cô khiến hành động đơn giản ấy t r ở n ê n vô cùng khó khăn một bàn tay to vững c h ả y đ ỡ lấy lưng cô tay còn lại của anh Nắm lấy cổ tần chinh ô n i ư ờ g r bị loạt hành động nhanh như chớp này của thời niệm làm cho khó hiểu anh nhìn theo bóng lưng đang hối hả bước qua khung cửa của cô nhìn sao cũng thấy như cô đang chạy trốn điều gì đó anh gọi với theo em cẩn thận đi chậm thôi chậm chậm tần t r i n h càng gọi cô như vậy thì cô càng đi nhanh hơn bỏ lại anh chồng m ặ t đần ra không hiểu chuyện gì thời n i ệ m không muốn ở lại đối diện với anh để nhận ra sự quẩn bách của mình điều thời n i ệ m cảm thấy ồn ào nhất là hiện tại cô vẫn chưa thể nào tu luyện đến cảnh giới m ặ t dày giống như thư hơn thường bảo chỉ cần nghĩ đến việc tần chinh có thể biết được suy nghĩ ban này của cô thời n i ệ m đã cảm thấy mình vô cùng xấu hổ làm sao có thể tiếp tục ở trong phòng này đối diện với anh cơ chứ tháng thứ chín của thai kỳ Cơ thể thời niệm ngày càng trở nên chậm chạp chặt chạy của、Tần、chinh. Trên người có lúc nào cụ cho cầu hơn. thể thời trở Trời sát tầng Trên quát, ít nhất là lớp áo khiến cho bản thân thời niệm trông như một quả cầu lông, biết khiến như người niệm dưới giám niệm di ngày nên đông, nào bản lông, động. mùa vào là lớp đã áo ba sự quả mỗi lần anh nhìn thấy bóng dáng tròn trịa lăn quanh quẩn bên sân đều cảm thấy cực kỳ thú vị có đôi khi anh cảm thấy cứ như thế này mãi cũng tốt cần gì phải lo lắng đến việc tìm lại ký ức để làm gì Nếu n hôm ư kết khiến quả đó khiến anh i nay g ư i gửi trong Tần trở nhà họ tần càng trở nên căng thẳng, tột Thậm chí, hậu kinh càng nghiệm rằng như diện g i m trọng. nay n Hôm ngoài ngày tần chinh dẫn thời niệm đi tản g bộ ra ngoài ở ngoài hẻm nhỏ bác sĩ đã bảo việc vận động phù hợp sẽ có lợi cho việc sinh sản sau này vì dù rất mệt mỏi nhưng thời niệm cũng không hề bỏ cuộc một buổi tảng bộ nào nhưng hôm nay con đường họ trở về không còn yên lặng như mọi khi nữa một toán thiếu niên không biết đã xảy ra mâu thuẫn gì đang lời qua tiếng lại nhìn thái độ có lẽ bọn nhóc choi choi ấy định ăn thua đùa với nhau hai bà tiền trong đó còn cầm dao bấm t ừ n g chinh cẩn thận bảo thời điểm nếp lại sát b ê n t ư ờ n g một mình anh tiến về phía trước còn chưa đi đến nơi cả chục thằng nhóc đã động tay động chân đám đá tán loạn t ừ n g chinh vừa hét vừa kéo chàng trai thiếu niên ngay trước mặt mình muốn bảo hắn ta dừng lại nhưng những đứa trẻ trâu ấy càng hăng máu nào có chấp nhận nghe lời của một người đàn ông xa lạ đã bảo nhưng không thể nào chịu nghe tần chinh cũng không còn khách sáo nữa mà dùng nắm đấm ngăn lại bọn thiếu niên đang máu me đầm đìa đột nhiên có chung một mục tiêu quay sang tấn công anh tần chinh quên mất bản thân mình vẫn chưa hồi phục sức khỏe rốt cuộc sau khi tước được hai chiếc dao bấm trong tay bọn chúng anh cũng trúng đòn ngã xuống bảo vệ trước cửa nhà nghe thấy tiếng hát của thời niệm vội vã chạy tới hai vợ chồng được đưa đến bệnh viện cùng lúc bởi vì thời niệm trong lúc kích động đã bị vỡ ối sớm hơn dự tính chiếc ô tô lao vụt qua nhiều tuyến đường rút cuộc dừng lại trước cổng cấp cứu của bệnh viện trung tâm thành phố một đội y bác sĩ đã chờ sẵn từ trước khẩn trương chuyển người bệnh sang băng ca ngay lập tức còn gần ba tuần nữa mới tới ngày dự sinh của thời niệm như bà tần lo xa đã hẹn trước với bác sĩ chuyên khoa hàng đầu nhằm sẵn sàng cho bất cứ tình huống ngoài ý muốn nào Tận Chinh, nhìn chiếc băng ca đang đẩy thời điểm đi trong sự vội vã vào phòng cấp cứu sinh sản trái tim đ a n g đập loạn của anh lúc này mới c h ầ m lại tựa lưng vào cửa xe cứu thương rồi thở dốc máu bên thái giường của anh vẫn chảy thành vệt ẩm ướt cả t ó c ban nãy anh bị một thằng nhóc thừa cơ hội quất gạch vào đầu gạch vỡ kéo theo đầu anh đổ rất nhiều máu cho nên lúc tầng chinh mất thăng bằng ngã xuống đã khiến thời điểm kinh hoàng đến mức động thai lắc lắc đầu x u ô i đi cảm giác choáng váng anh để bác sĩ băng bó tạm thời vết rách từ chối lời đề nghị chụp chiếu của bác sĩ điều trị chiếc băng vải vừa khóa xong anh đã vội vã chạy tới phòng cấp cứu khoa sản Bà bác biết, bóng bà này Tân tới, trao tình Từ thấy mặt thấy trai, Tân mắt. cũng đang cùng hình con nhìn lắng mình. Anh biết, mọi việc không ổn lắm. Vừa nhìn thấy bóng dáng con trai, bà đã rơi nước lúc lo lắm. chạy của của việc vừa về vẻ Vừa xa kịp đổi mọi rơi đã sĩ dâu. mẹ anh đưa tay cho mẹ ôm một cái trấn an rồi quay sang bảo với bác sĩ tình hình vợ tôi thế nào rồi thưa bác sĩ vị bác sĩ nữ đã l u ố n tuổi nhìn lớp băng quấn trên đầu anh xem như đã hiểu ra nguyên nhân vì sao bệnh nhân lại vỡ ối sớm mà đẩy gọng kính lên nói tự tốn bệnh nhân đã vỡ ối và có dấu hiệu sinh nhưng hiện tại bé cưng vẫn chưa quay đầu chào đời e là phải phẫu thuật Hơn thai sinh như thế sản hưởng đến sức khỏe sinh chung chúng hết hạn chế mọi rủi ro. Gia đình cứ yên tâm. Ngay, người nghe nghe thận hóa thông nhận nửa còn tiền lần, cùng Lần này sản đến sản này. Nói gắng yên Tận trên người nói, cẩn thận tiêu hóa mọi thông tin sử, sau gia vừa cô có sức cố sức cứ bác được. tôi ấy rất yếu. một tự tâm. tiêu mọi rủi lời mọi sớm sẽ sĩ lưu là ro, để thời niệm từng mất một đứa bé đây là lần đầu tiên anh nghe về việc này nhưng cả mẹ anh cũng chưa từng kể việc trước mắt là lo cho cửa h ải khó khăn này của mẹ con thời niệm nhất định phải đảm bảo mọi việc thật suôn sẻ một giờ đồng hồ ngồi trước phòng phẫu thuật chẳng khác gì một thế kỷ dày vò tầng trên ngồi nhìn người ra người vào vội vã lần đầu tiên anh cảm thấy áp lực nặng nề như thế trái tim anh dồn dập sau mỗi lần mở cửa bàn tay không khống chế được khẽ run lên cảm giác này dường như anh đã một lần trải qua là khi đó sao nếu quả thật là như vậy anh thấy mừng vì mình đã có mặt bên cạnh thời niệm ở giờ khác đau thương ấy cho cô một bờ vai tựa bạo hẳn là thời n i ệ m của anh không phải cô độc một mình cửa phòng phẫu thuật bật mở đứa bé được đưa ra ngoài trong l ò n g ấp đó là một bé trai khấu khỉnh đáng yêu lúc này bé con đang tuôn một tràng tiếng khóc yếu ớt như mẹo con vừa sinh sớm ba tuần lễ nên bé sẽ được chăm sóc theo chế độ đặc biệt trong phòng sinh nở tần Trinh bám lấy chinh ấm ấm. không đợi được đến lúc vợ mình được đưa ra khỏi phòng sinh bởi vì ngay sau khi đứa trẻ được đưa đi anh cũng đã ngã xuống ngất xỉu vì mất máu quá nhiều điều an ủi là sau vài giờ nghỉ ngơi trên giường Anh đã tỉnh dậy trước thời n i ệ m kịp đến bên cạnh cô để mở mắt sau một giấc ngủ dài. đầu tiên thời n i ệ m làm sau khi tỉnh dậy chính là tìm con ám ảnh bởi quá khứ không vui lần trước khiến cô cảm thấy khủng hoảng ngay khi mở mắt. đến lúc ôm đứa trẻ đỏ hỏng mềm như bông ấy vào l ò n g giọt nước mắt v u i sướng đã chảy dài trên gương mặt cô. Bà tần đưa khăn lao dòng lệ cho thời n i ệ m ôn tồn khuyên nhủ. Không sao, không sao rồi con vừa sinh xong đừng khóc kêu ảnh hưởng về sau sau giây phút mất kiểm soát thời niệm cũng dần lấy lại bình tĩnh cô hôn con một cái rồi đưa trả cho tần g chinh đang chờ bên cạnh đừng nhìn ngày thường anh có phong cách cứng nhắc bây giờ động tác b é con lại vô cùng nhuần nhuyễn và chuyên nghiệp bà tần g nhìn anh cẩn tận đặt đứa bé vào n ô i rồi theo y tá đẩy về phòng trẻ chăm sóc bà cười bảo với thời niệm ngày xưa khi tận đình được sinh ra đúng lúc nó có huấn luyện dài kỳ nên không thể trở về nhà bỏ lỡ mất mấy phút đón con nó chào đời đó hẳn là đuối t i ế c của nó lần này xem như trong cái r u i có cái mây nó tuy bị thương nhưng rốt cuộc vẫn có thể ở bên cạnh mẹ con con chỉ là thời niệm bác sĩ bảo con không nên lại mang thai sẽ nguy hiểm đến tính mạng của hai mẹ con cho nên thời niệm ngẩn ra một hồi rồi hiểu được là bà đang muốn nói gì cô mỉm cười cho bà nụ cười trấn g an g mẹ không sao đâu mặc dù con cũng muốn có thêm một đứa con gái nhưng mà sau này có con dâu thôi cũng được đây là số mệnh rồi con không buồn mẹ cũng đừng có lo nghe thấy những lời ấy bà tần thở ra nhẹ nhõm liền vỗ nhẹ lên tay cô vậy thì tốt quá mẹ cứ sợ con khóc nhẹ ầy dạ uổng công mẹ con mình trong ngày trong đêm Công chúa cuộc không thấy. đâu Rốt lo ạ i sinh tối. thằng nhóc tối. Còn không biết đâu, mới sinh ra một Còn nhỏ thôi. Sau khi uống thôi. khi rồi Sau sữa lắng ạ i phải trở thành đứa to mồm nhất phòng trẻ. Khóc đến bà y tá phòng Khóc mộn đến cũng đứa đau đầu, đầu luôn đấy. Lo bà y luôn l trong lòng thời điểm đã trôi tuột theo những lời kể l ễ đầy phấn khích của bà tần cô nghiêng đầu cười ánh mắt chạm vào tia sáng lấp lánh trong mắt người đàn ông đang tựa ở cửa phòng bệnh sau một loạt sự cố căng thẳng khuôn mặt anh giờ dốn vẻ mệt mỏi r â u trên cằm cùng lúng phúng một vùng xám n h ư n g ánh mắt lại sáng ngời thanh tĩnh đôi vợ chồng như thế nhìn nhau không nói một câu lại cảm thấy cả người như tắm trong mực ngọt anh bước đến bên giường đưa tay vén tóc cô rồi khẽ hỏi em còn đau không cô lắc đầu má cò vào lòng bàn tay anh nhìn thấy mảnh băng gạt trên đầu anh mới nhớ ra cảnh tượng trước khi ngất anh sao rồi đâu không còn chỗ nào bị thương nữa không cô muốn ngồi xem liền bị bàn tay anh đè lại em đừng kích động không sao cả anh không đau cũng không bị thương ở chỗ nào hết bây giờ em phải cố gắng nghỉ ngơi em mà ngoan ngoãn t h ì anh mới có thời gian phục hồi được chứ thời điểm không dịch lại được sự kiên định của anh chỉ có thể nhỏ giọng hỏi hang thêm một chút cuối cùng vì tác dụng của thuốc vẫn còn cô lại mỏi mệt chìm vào giấc ngủ bên ngoài cửa phòng chăm sóc trẻ sơ sinh tần đình đang quại chiếc ba lô nhỏ cố nhón chân nhìn vào chiếc giường cành ô cửa sổ bên trong ấy có một sinh linh nhỏ bé đang cựa quậy bàn tay bé xíu q u ơ q u ơ rồi đưa lên miệng tham lam múc lấy tần đình say mê nhìn cảnh tượng ấy hai mắt rừng rừng nở nụ cười rồi khẽ nói chào mừng đến với thế giới này em trai yêu dấu của anh bé con tần tranh là một đứa trẻ vô cùng sinh động có thể ăn lại có thể ngủ lại càng có thể gây chuyện chỉ khi bụng no căng mới có thể yên tĩnh đôi chút bởi vì sinh sớm trước mấy tuần cho nên mẹ của bé phải ở trong bệnh viện đến hơn hai tuần t i ệ n thể chờ con mình được ra khỏi phòng chăm sóc trẻ cậu nhóc hấu ăn nên phát triển rất nhanh trước ngày đầy táng đã có thể về nhà một nhà bốn người vẫn ở lại ngôi nhà nhỏ của thời điểm nhà vốn chật hẹp chỉ có một phòng ngủ và một phòng xếp nhỏ nhưng sau ba tuần ở bệnh viện bác châu đã cho người cải tạo và xây dựng thêm một gian nhà nhỏ kề bên làm phòng cho em bé và tầng đình anh trai mới vừa lên chức tầng đình lúc này đắm chìm trong thế giới hương thơm phấn r ô m của em bé từ lúc còn trong bệnh viện anh trai đều đến thăm mỗi ngày sau giờ học rồi ở đến tận tối muộn còn bây giờ thì lại được ở cành phòng em bé khỏi hỏi c ũ n g biết c ậ u sung sướng đến mức nào bởi vì tình trạng sức khỏe mang thai của thời điểm không được tốt ban đầu tần t r i n h định sẽ thuê v ũ em để chăm sóc bé con cho cô có thời gian phục hồi sau sinh như n g thời điểm lại kiên trì muốn tự mình nuôi con bằng sữa mẹ muốn tự mình chăm sóc cho t ầ n tranh tần đ ì n h cũng giơ tay xung phong giúp mẹ trông em đứng trước sự kiên trì của hai mẹ con tần t r i n h không thể làm gì khác hơn là chuyển qua bội bổ bộ cho thời điểm để có sữa cho em bé cậu nhóc hết ăn rồi ngủ sau một tháng dài được chăm bẩm lúc này đã lớn v ọ n g phao hoàn toàn không nhận ra là đứa trẻ sinh thiếu tháng đó là một đứa trẻ hiếu động và hay cười đối diện với khuôn mặt lúc nào cũng toe toét kể cả trong giấc ngủ kia không ai có thể cứng lòng được cả cái tính tình ấy không có nửa phần giống thời niệm lại cũng không hề giống với anh trai du thuận của bé thời niệm cảm thấy lạ lùng nên đã hỏi mẹ chồng bà t ừ n g cười bảo với cô đứa trẻ này s a o y b ạ n chính của bà nó khi còn bé thật sự không thể nào tưởng tượng ra nổi người đàn ông với tác phong cứng nhắc đ ỉ n h đạt như tần chinh lại có thể có một mặt sôi động như vậy lúc còn thơ ấu đây chính là con nhà tông không giống lông cùng giống cánh như người ta thường bảo đ ấ y sao dạo này bận bịu i chăm sóc con trai nhỏ thời điểm vẫn không chú ý đến tần chinh nhiều chỉ khi qua lễ đại tán của tần tranh cô mới có thời gian chút xíu quan tâm đến ông chồng mất trí của mình vào gần đây anh h a y ngồi ngẩn ngơ một mình ánh mắt nhìn xa xăm như suy nghĩ điều gì đó nhưng mỗi khi cô hỏi tới anh đều chỉ cười nhẹ rồi lái câu chuyện sang hướng khác thời n i ệ m n g h ĩ anh cũng cần không gian riêng cho mình nên chưa bao giờ cô g ặ n hỏi chẳng mấy chốc đã đến ngày dỗ lần thứ hai của trịnh tân thành năm ngoái vì khoảng cách địa lý nên thời n i ệ m đã không thể có mặt ở mộ của anh trong dịp này Cho、nên sau mấy tháng nghỉ ngơi sâu sinh cô quyết định nhân dịp này đến viếng mộ anh một lần ngôi mộ nhỏ của trịnh tân thành vẫn nằm im lìm ở góc nghĩa trang ấy xung quanh sạch sẽ và khang trang cực kỳ chỉ là không khí tang thương vẫn còn bao trùm như cũ thời điểm đi đến chỗ này không có sự có mặt của tần chinh cô cảm thấy trước khi anh tìm lại được trí nhớ của chính mình thì không nên để anh lâm vào những suy nghĩ không nên về mối quan hệ phức tạp giữa ba người bọn họ gió bút lạnh kéo theo mùi hương lan tỏa thời điểm hít một hơi thật sâu nhẹ nhàng nói với người dưới mộ lâu lắm rồi em không đến thăm anh anh có trách em không không phải vì em giận anh mà là trước kia em không biết phải dùng thái độ gì khi đối diện với anh tân thành em không trách m ố c g ì anh cả suy cho cùng t h ì chính anh cũng bắt nguồn từ sự bất đắc dĩ cùng với suy nghĩ tốt mới quyết định dối em vào thời điểm đó trách là trách em đã không thể phân biệt được hai người cô hít một hơi thật sâu nói trong làn nước mắt em cũng xin lỗi đã không thể bảo vệ đứa trẻ của chúng ta cũng chưa thể tay anh chăm sóc chu toàn cho mẹ anh nhưng anh yên tâm bà ấy hết thời gian cải tạo em sẽ cố gắng sắp xếp cho bà ấy một nơi yên ổn lúc tuổi già xem như em thay tầng chinh báo đáp ơn cứu mạng của anh cô cúi xuống nhìn tấm di ảnh người chiến sĩ mặc quân phục đang mỉm cười nhìn mình nước mắt đảo quanh khóe mi tân thành em tìm thấy anh ấy rồi bọn em đã ở bên nhau còn có thêm một đứa trẻ tuy anh ấy không còn nhớ đến chuyện lúc trước nhưng như vậy cũng tốt xem như bọn em bắt đầu lại từ đầu xin anh yên nghỉ và chúc cho bọn em nhé cô đưa khăn tay lau bụi trên tấm bia mộ đến lúc chuẩn bị xây người rời đi thì bỗng nhiên lại nhìn thấy dưới chân bia có một bó hoa màu xanh lam thời n i ệ m đứng hình mất mấy giây cô chưa thể tin tưởng vào đôi mắt của mình có người hôm nay đã đến thăm tân thành còn đến sớm hơn cả cô mang trong đầu những suy đoán cùng với hoài nghi thời niệm vội vã ra khỏi nghĩa trang về nhà cậu nhóc tần tranh vừa tròn bốn tháng tuổi lúc này đang ê a chơi đùa cùng với anh trai trên giường bé mới biết l ấ y đang trong thai kỳ say mê với trò chơi này hễ tần đình sợ em trai bị cấn bụng vừa lật cậu nằm ngửa thì cậu nhóc gan lì ấy không chờ đến ba giây đã ướp người trở lại tiếng cười khanh khách vang lên khắp căn phòng nhỏ tần đình cũng không mất kiên nhẫn ngược lại còn cầm lấy bàn chân nhỏ đang chơi trò quậy đạp trên không mà hôn lấy hôn đĩ ôi không ngoan nè không nghe lời anh nè lát nữa tức bụng thì không được khóc đấy nhé Trước t r sự người phạt quá dịu dàng này, tranh không tận quá dịu đổi đ dàng này, ngăn ợ c cơn buồn, vội vàng, vặn n vội g ư m u ố nói suốt lại. Tuy lại. lên, miệng không h ngoát gào được, a ra trở là nhìn thấy mẹ trở về, muốn thấy h mẹ về, c ơ trò mách lẻo. Thời mách niệm lẻo. dường, đến bên bước vô ừ vừa từ a trai gian ra ai trai? cười cốc con có tí tuổi đầu đã học được cuộc chàng Người Mới tuổi di nói vào v rốt nhẹ tráng nhỏ. lận truyền là tí đầu đã đấy, đấy, tình người nghe hữu ý b à của hai cậu bé đang ngồi đọc sách Ở một niệm mặt thời trang trước phút tiếng lật góc phòng, ngước lên nhìn thời niệm, rồi ngay xuống giấy nghe giấy vang cúi chưa được nhìn lên Đến vẫn linh rồi sau buổi tối thời n i ệ m đột nhiên nói với vũ trương mình thèm bánh bao hấp hiếm khi thời n i ệ m chủ động đề ra yêu cầu muốn ăn cái gì đó vũ trường vội vàng đi làm đủ loại kích cỡ đến bữa tối bà ấy còn rất cẩn thận giới thiệu một lượt cho thời n i ệ m nghe thời n i ệ m mỉm cười cảm ơn bà ấy rồi ngồi vào bàn ăn thế nhưng suốt bữa cơm vẫn chưa hề đồng đến một chiếc bánh nào cô cũng không bỏ qua thái độ nhấp nhổn của ai đó khi ngồi đối diện rốt cuộc cũng đưa đũa gắp một chiếc bánh nhỏ còn chưa đưa đến miệng giọng tần chinh đã vang lên gấp gáp không được trong đó có nhân tôm thời niệm nhớ mày cũng không hề dừng lại động tác vừa đưa đến miệng vừa hỏi tôm thì sao chứ tần chinh muốn nói lại thôi mắt thấy cô đưa chiếc bánh lên miệng anh vội vàng t r ồ m tới giật lấy r ồ i bỏ vào miệng mình ngay thời n i ệ m thở dài từ từ đặt chiếc bát xuống bàn một tiếng cạch vang lên hai bố con tần đình giật mình ngồi thẳng dậy tần đình nhìn đôi mắt nheo lại của mẹ đánh hơi thấy nguy hiểm liền tuột xuống ghế ấp uống con con ăn no rồi con bé em sang nhà gì hơn chơi đây lời vừa dứt thì đã ôm lấy em trai biến nhanh như một cơn gió để lại người cha cô độc trước c á h nhìn đầy phán xét của thời niệm Tốt lắm. Thì lắm. ra có cả đ ồ ngồi phạm Trinh. Tần tần không cho anh cơ hội. Anh có gì cần nói với em không? em em cơ cơ có cần đấy. đừng Tần Tần Trung nói nói n lời với gì g tá, trên giường ngủ thời niệm nghiêm khắc nhìn người đàn ông đang ngồi co ro t r ê n chiếc ghế ở đối diện tần chinh không dám nhìn thẳng vào mắt cô chỉ cúi đầu nhìn hai bàn tay đang vần về vào nhau của mình vẽ e dè khép n ế p này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng người đàn ông Hiền ngang thời ư n anh. g g thấy của ờ thì a niệm h n ó được đến chưa? Anh trụ trừ câu Anh thời gian trụ trừ giờ, kéo nhìn vành t a y dần trở nên đỏ ưởng của anh phát hiện cho dù hơi thở của anh không mang theo bất kỳ bất ổn nào nhưng ánh mắt tuyệt đối không dám nhìn cô từ khi bước vào phòng đến giờ đã bán đứng anh <cười> vậy thì anh nói xem làm sao anh biết được em bị dưỡng tôn là là tần đình nói là tần đình nói cho anh biết mẹ ơi anh thấy mà căng thẳng tới mức nói lấp luôn rồi tần chỉ não não thầm mắng bản thân bản thân vượt qua biết bao nhiêu khó khăn hiểm nguy cũng không nào đúng thế mà đứng trước mặt cô vợ mỏng manh yếu ớt của mình anh đột nhiên cảm thấy hơi rén anh nói là tần đình phải không có lẽ anh không biết lúc nãy em đã gọi nó hỏi trước anh rồi nó bảo rằng không có nhìn thấy vẻ b ứ c an trong mắt anh cô quyết định bồi thêm cố cuối cùng con trai của chúng ta không có bảo với anh rằng cuộc đời này em ghét nhất là kẻ nói dối hay sao anh xin lỗi nói như vậy là anh thực sự phục hồi trí nhớ từ bao giờ tần chinh im lặng không nói thời niệm cũng không thúc ép anh nữa chỉ l ắ n g lặng dương cặp mắt to nhìn anh với ánh nhìn đầy cảnh cáo lần trước khi đưa em đi sinh giọng nói như tiếng m ũ i keo vang lên thời điểm nghe thấy thế thì cũng ngớ người ra bốn tháng trời rồi anh nhớ lại bốn tháng rồi mà vẫn vờ vịt giống như chưa hề xảy ra chuyện gì sao Giọng nói như tiếng mũi kêu vang lên. Thời điểm nghe ngớ người tháng tháng Giống gì nói mũi Thời niệm trời lại trời rồi như lên bốn Anh nhớ bốn vẫn như có thấy thế thì chưa hề có chuyện mà kêu vờ vịt ra ra xảy Đã Thời cũng tự trách mình đã vì mê chăm con, mà không niệm cũng con, quan mảy mê mà vì đã sự á t tầng một tình tưởng tượng, vội vã ngước mắt lên nhìn. Chỉ nhìn thấy trên khoảng dường trắng trước mặt có một vệt mắt thời kỹ kỳ không không khoảng hơn những hiện anh. chỉ chinh chờ nhận nhanh nhìn. Chỉ nhìn cơn nói nữa lặng cũng nụ giống ngước lên dường nước đang loàn dần nước biểu bão cuối vội niệm. Cuộc lạ lẽ lúc lâu là của được có của ra, đó đầu, vã s cố bình tĩnh trong anh biến mất hoàn toàn anh đã có vô số lần nghĩ đến phản ứng của thời n i ệ m khi nghe tiền ấy nhưng không ngờ rằng nó sẽ làm cho cô khóc đến mức thương tâm như thế tần chinh bất chấp sự dãy dùa của thời điểm t r ồ n tới ôm lấy cô vào lòng lần đầu tiên cô gái dịu dàng như thời điểm lại vung nắm tay về phía anh dù chỉ như bông nệm vào s ắ c nhưng mà đủ để thể hiện tâm trạng sự tức giận của cô em đánh anh cũng được mắng anh cũng được em làm gì anh cũng được cả xin em đừng im lặng như vậy khoảnh khắc anh nhớ ra tất cả mọi chuyện bản thân anh chìm trong sự phân vân rất nhiều cuối cùng anh lựa chọn giấu g i ế m nằm trên giường bệnh trong phòng cấp cứu anh nhớ ra mình là ai thời điểm là gì của anh và cả người anh em tốt tân thành nữa ký ức của anh còn trôi giạt về cái ngày tân thành tìm đến anh anh xin lỗi cậu ấy vì bất đắc dĩ phải mạo danh anh trở thành người bạn tâm giao qua thư của thời điểm tân thành hổ thẹn khi đứng trước mặt anh thừa nhận điều đó nhưng cậu ấy bảo rằng mình thích cô ấy rất nhiều lúc ấy anh nghĩ rằng dẫu sao giữa anh và cô cũng chỉ tồn tại thứ gọi là tình bạn cũng không chắc cảm giác mình đối với cô là gì cho nên anh lựa chọn anh em mình kể từ đó ngăn tủ chứa đựng những bức thư quý giá của anh không còn được mở ra nữa t ừ n g t r i n h cảm thấy dường như bên trong trái tim mình có gì đó đột nhiên trống rỗng nhưng anh cố xua đuổi cảm giác ấy đi đắm chìm những bận bịu i khi công tác và tập luyện tập và Khi anh nhìn thấy mặt thời n i ệ m lần đầu tiên trớ trèo tay lại là bức ảnh trên hồ sơ xin đăng ký kết hôn của trịnh tân thành họ sắp cưới cô gái ấy sắp có một gia đình bình lặng như cô mong muốn anh nhìn nụ cười tỏa ra thứ cảm giác mềm mại tận xương kia cảm thấy lòng mình hơi quàng tắt h dùng tất cả sự tự chủ của mình tần t r ê n mang hồ sơ đến gặp thủ trưởng đơn vị anh cứ ngỡ cuộc đời bọn họ sẽ vĩnh viễn là hai đường thẳng song song rằng bí mật giữa anh và tân thành sẽ được chôn giấu mãi mãi anh sẽ là người lặng lẽ đứng ở bên lề bảo vệ cho hạnh phúc nhỏ của cô gái tên thời điểm ấy thậm chí khi thấy tân thành sầu não vì chuyện tiền mua nhà chung cư theo ý mẹ mình t ậ n chinh đã sẵn sàng rút hầu bao để gánh giúp tân thành phần nhiều anh không bao giờ ngờ đến tân thành lại đi đột ngột như vậy thời n i ệ m mà, em biết không giây phút cuối cùng của đời mình chuyện cậu ấy lo lắng nhất là phải bỏ em lại một mình n ỗ i t i ế c lớn nhất của tân thành là chưa kịp cùng em ký tên vào tờ giấy đăng ký nhưng cậu ấy cũng thấy may mắn vì em sẽ không vướng bận nhiều cậu ấy để lại thư ủy quyền trong hộp đồ cá nhân tại đơn vị muốn anh giúp em khi em bờ vơ không nơi nương tựa thời n i ệ m nghe đến đây thì bật khóc nức nở tần chinh ôm siết lấy cô vào lòng anh nhớ đến lần tiếp xúc đầu tiên của họ khi ấy anh ôm lấy cô gái đang lặn g người trong đau thương tránh đi đòn thụ bọng rác của bà tần trên cổ tay của anh vẫn còn vết sẹo bị chân nến quẹt t r ú n g nhắc nhở anh về cuộc sống không mấy êm đềm sau này của cô gái nhỏ cô ngất xỉu trong vòng tay anh ở nghĩa trang cô có thai với tân thành lại bị mẹ cậu ta chèn ép ra khỏi nhà anh sắp xếp kéo theo cô vào nhà cũ c ũ n g d ự l i ệ u t h ờ i nim ệ s ẽ g ặ p khó k h ă n Ở n ơ i công tác, c h o n ê n nhờ lang sang giúp đỡ, t r o n g dung cô Cô em g á i m ạ n h m ẽ t ừ nhỏ của tô dữ chu hang n g a n b ấ t k ỳ kẻ n à o c h í n h l à lựa c h ọ n t ố t n h ấ t để cho t h ờ i nim ệ s ự h ỗ trợ Nhưng r ố t cuộc Cô c ũ n g phải r ờ i b ỏ nơi đó, t ầ n chin h s u y n g h ĩ r ấ t l â u quyết định đ á n h bao m ộ t l ầ n nghe theo con tim mình, a n h quyết định cầu h ô n c ù n g v ớ i t h ờ i nim. ệ c h o n ê n a n h s ắ p x ế p lang sang đ ế n c h ỗ của em. Fai, lúc đó vợ cô ấy là lựa chọn tốt nhất không phải để xử đẹp mụ giáo viên mất nết kia sao anh đưa tay lau đi dòng lệ còn vương trên má cô em nói đúng rồi đấy anh có chuyện luôn muốn nói với em cầm lấy hai bàn tay bé nhỏ rồi siết chặt trong tay anh tầng chinh hít sâu một hơi nhìn đôi mắt cô thì thầm anh yêu em thời điểm anh yêu em từ lâu từ khi em chưa biết anh là ai cho đến cả khi mất đi toàn bộ ký ức b à xã anh yêu em biết anh yêu cô là một chuyện chính tay nghe anh nói ba chữ ấy lại là một cảm giác hoàn toàn khác thời điểm nhắm mắt lắng nghe tiếng con tim mình đập dồn dập từng nhịp cảm giác huyết mạch trong người như dần dần trở nên nóng bỏng từng có một quãng thời gian dài điều cô mong mỏi nhất trong những đêm ôm chăn khóc thầm chính là được có thể có được một cơ hội, nghe anh thổ lộ tình cảm. Cô đã một hội lộ thổ tình nghe anh hối hận vì đã không can đảm để đấu không tranh can vậy ớ i miệng lưỡi của người đời, sợ cái thiên bản bảo bản tính thân. nhìn phán thụ xét của thiên hạ. của Cô của của sợ sợ Vì v nên thời n i ệ m đã vô tình bỏ qua những cảm xúc mà trái tim mình m ấ t bảo chỉ đến khi muộn màng thời n i ệ m mới nhận ra từng trinh đã âm thầm cố gắng thế nào cho đoàn tình cảm c h ắ c r ỡ và éo le của họ từng dòng thư của anh không hề có tác dụng trấn an hay xoa dịu nỗi đau của thời n i ệ m mà chỉ càng làm cô thêm dần chính bản thân mình hơn còn may ông trời vẫn cho cô một cơ hội tốt anh nói một lần nữa đi không nói nhiều lần nữa đi thời n i ệ m chủ động ôm lấy cổ anh vùi đầu vào bờ vai cứng rắn của anh nói trong tiếng khuột khịt tầng trinh ôm lấy thời niệm đặt cô nghiêng người ngồi trên đùi anh khẽ cồng l ư n g hạ thấp vai cho cô dễ tựa vào khoảnh khắc ấy Thời một trẻ thoả trong tim Thì tình như chờ danh anh. cho anh Hai như nhau, nghề nhịp phương, chìm khi chẳng người lời niệm giống giác im đối rồi đôi nói. đang mạng đến lặng lãng rộn ràng cần mè Cảm ôm cảm ấm đứa đập cứ của ra, dêu, dỗ dịu xúc sự sự áp, ấy lấy vậy yêu vào kỳ kỳ. lạ. buổi tối hôm ấy nhóc tần đình còn rón rén trở về nhà thu gom đồ đạc của mình và sửa bột cho em trai Quyết tâm tá túc ở nắng h h à dì ban mai xuyên qua khung cửa nhỏ mang theo hương hoàng lan dịu nhẹ làn gió xe lạnh quét trên bờ vai trần của cô gái nằm trên chiếc giường khiến cô trở mình tỉnh giấc thời điểm ruột vai rút mình vào thân thể ấm nóng của người nằm bên cạnh từng chinh xiết nhẹ vòng tay kéo cô lọt lõm vào trong lòng anh hơi nóng tọa ra từ người anh cho cô phần nhiệt lượng cần thiết thời điểm cựa mình thở dài thỏa mãn em tuổi mèo đấy những lúc lười b i ế n thế này trong em chả khác gì con mèo nhỏ đang nằm phơi nắng cả tiếng cười cùng với giọng nói thì thầm trầm thấp của anh mơ m à n g bên tai thời điểm cô khẽ nhếch môi cười đầu lại rút sâu vào lòng anh hơn tần t r i n h bị hành động này của cô chọc cho ngứa ngáy anh đưa tay vút nhẹ chiếc keo thon nhỏ hỏi trong tiếng cười ranh m ả n h em muốn ai thèm thời điểm đó mặt muốn vùng ra nhưng sức lực nhỏ nho i nào có thể chống lại được người đàn ông được huấn luyện trường kỳ như anh tần t r i n h nhanh chóng khóa chặt tay chân cô mặc cho thời điểm gầm gừ phản đối anh là anh thèm tần vinh có ai khen anh vô sĩ chưa chưa em là người đầu tiên đó bà xã vòng tay anh càng siết chặt hai người như dính sát vào nhau thời niềm nhận ra chỗ nào đó của anh cùng thức tỉnh cô đỏ mặt sau một hồi xô đẩy không có kết quả đanh xuống nước để năn g n ĩ anh thả em ra đi em còn phải đi đón hai đứa nó về t ầ n tranh còn nhỏ như vậy đem nó gửi ở nhà t ư hơn suốt đêm phiền hà người khác lắm anh hừ hừ không đồng ý con trai nhỏ đã chăm nó trình độ của tần đình thì em cứ yên tâm đi đ ầ u ra đấy còn hơn vú em chuyên nghiệp nữa kìa kể cũng rất lạ lúc thời điểm còn đang mang thai điều tần chinh lo lắng nhất là tần đình sẽ cảm thấy mình bị bỏ rơi sau khi em ra đời tệ nhất là sẽ có ác cảm với đứa em bé sắp sinh ra nhưng kể từ lúc thời điểm còn ở cửa trên giường con trai lớn của anh bỗng như trưởng thành trong một đêm sau giờ học cuộc sống của cậu bé chỉ xoay quanh cậu em trai nhỏ chỉ cần t ầ n tranh vừa ê a một tiếng t ầ n đình đã hiểu cậu nhóc muốn gì và nhanh chóng thỏa mãn mọi yêu cầu của em trai nhỏ t ầ n tranh cũng vô cùng thích người anh trai này vừa nghe thấy g i ọ n g t ầ n đình từ xa thì chân tay bé xíu đã khua loạn xọa mỗi khi khóc lóc mè nheo chỉ cần anh trai dỗ dành là lập tức nín ngay chính vì vậy mà đêm hôm qua tần chinh mới có thể yên tâm để hai đứa ở nhà ôn hằng có i làm cha mà vô trách nhiệm danh không chứ em nói mà n h không nghe cẩn thận em m á c bố mẹ trừng trị anh đó à còn có việc này nữa bây giờ ở nhà họ tận địa vị của thời niệm chính là con gái ruột còn anh chỉ là đi ở rễ bố anh Sẽ vì một lời thang của con dâu mà sẵn sàng sẽ vì vãn vực về một Mà nệm một Mẹ anh cũng không còn một mực điểm mọi cảnh, Lầm bầm độ thang trận thân trước thời trong to lời cho anh anh không anh như phía hoàn cảnh cho anh của Nửa con nên cũng còn bên đứng ngày đến cả dâu dạy dỗ Bà ấy mức to độ. tần trung tá tự giác được địa vị của mình ở cái nhà này không còn được như xưa lúc này chỉ có thể giả vờ đáng thương anh ôm thêm một chút nữa thôi tuần sau phải trở lại đơn vị anh sắp thành người cô đơn không ai nương tựa em thương anh một chút đi bà xã hai tiếng bà xã này anh gọi từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn chưa đã ghiền lúc nào cũng lẩm nhẩm t r ê o ở trên môi anh không biết xấu hổ nhưng thời điểm thì vẫn chưa thể nào quen thuộc được lúc này hai tay đỏ bừng đẩy bàn tay t á c loạn của anh ra em mặc kệ anh không b u ồ n ra thì tối nay ôm gối ra ghế dài mà ngủ nhắc đến chiếc ghế dài ở ngoài phòng khách tần chinh bật cười lồng ngực cũng reo lên nhịp thở nói với cô thời này mà thật ra chiếc ghế của em ngủ không được thoải mái chút nào vừa thô vừa cứng khi xưa vì muốn có cơ hội được ở cùng với em mà mỗi cuối tuần anh phải ép bản thân mình chịu đựng được việc ngủ trên chiếc ghế lạnh lẽo đó bây giờ sao anh không muốn nữa đâu cũng được anh không ngủ thì em ngủ đương nhiên là từng chinh không nở anh cười cầu hòa rồi buông lỏng vòng tay thời niệm được thế xô anh ra chạy xuống giường tiếng cười sang sảng của anh đuổi theo chân cô kéo dài đến khi thời niệm ra khỏi phòng ngủ cô tựa trên cửa nhìn ra khoảng trời màu vàng rực lại nhìn khóm cầm tú cầu màu hồng đỏ ở một góc sân thời niệm biết mình đã nắm trong tay hạnh phúc t r ò n vẹn